Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi lục tung hộp gỗ Lấy ra cái chai dầu nhằm thấy dương mặt dây Lại xoa hết vào hai bên gan bản chân Một lúc thì nhân mới tỉnh lại Nhân hét lên một tiếng hãi hùng Rồi đào mắt nhìn tứ phía Khi nhận ra đang ngồi ở trong căn nhà của mình Trước mặt là Nghĩa Thì mới yên tâm đưa tay lên ngực thở mạnh Thấy nhân tỉnh ra mấy phần Nghĩa mới gặn hỏi Sao thế? Sao rạng sáng anh lại ra chỗ vùng đước xoáy cạnh cây cầu làm gì vậy chứ? Hả? Nhân bản thân nhớ lại rồi nói. Đêm hôm qua. Lúc đầu giờ sớm, tôi đang đi soi ếch ở khúc ruộng đầu làng ấy, thì nghe có tiếng sóng nước vỗ ù ù bập. Tôi đoán là có con cá to đã mắc cạn đền mê bạch bụi cỏ, rồi giơ đèn dầu để dõi soi. Anh có biết không? có một con cá trê trắng to lắm. Nó không ngoài phải bằng bắp chân của tôi đền này. Nói rồi, giơ chụp cái bắp chân của mình giơ lên đoạn tiếp. Tôi mới thắc mắc là quái lạ, sao trên ruộng lại có con cá trê trắng to như vậy. Nhưng thôi, của trời cho tội gì không hưởng chứ. Nên tôi mới bắt nó cho vào cái giỏ đặng để trả về. Thì hôm nay phải gió làm sao mà mấy tuần nhang Tôi không có bắt được một con ếch nào hết. Tôi trở về trời lúc đó cũng là đầu giờ dần, đặt con cá chê ở trong nhà, rồi tính ra sân sau rửa chân tay đặt đi ngủ. Thì trước mặt của tôi xuất hiện hai cái bóng trắng. Chúng đó xóa tóc dài lắm, che kín cả khuôn mặt mà đứng lù lù trước mặt của tôi liền đấy. Tôi cả kinh tính chạy vào trong nhà, thì tự nhiên toàn thân lạnh toát rồi đổ ập xuống. Bên khi tỉnh lại thì thì đang thấy nằm ở đây đây nghĩa đạt. Tôi mới dậy quậy gánh hàng để chuẩn bị đi chợ thì thấy nhà anh còn leo lét ánh đèn, tính ghé xuống uống cốc trà cho ấm bụng, lại thấy hai con cú lợn bay lượn xung quanh mà luôn mồm cứ kêu réo cả lên. Các cụ nhà mình đã bảo, cú mèo đến nhà thì chỉ có thể là chúng ngửi thấy mùi xác chết. Sợ anh xảy ra chuyện gì nên tôi mới vất vả gánh cả hàng xuống nháo nhào sang thì thấy anh đang định trầm mình ở vũng xoáy cạnh chân cầu. Khó khăn lắm tôi mới kéo anh lên được đấy mà đưa về đây đây này. Nhân khoát vội tấm chiếu cối, vì toàn thân của hắn đang run lên cầm cập, Đoạn nhìn Nghĩa và bảo: "Lẽ nào tự bị ma che mắt à? Mà dẫn tôi ra cái vũng nước đặng dìm chết tôi rồi bắt hồn tôi đi?" Nghĩa trầm ngâm không nói. Nhân bước xuống giường, nhìn vào cái giỏ tre rồi nói: "Nếu vậy, thì chỉ có con nhiệt súc này gây ra mà thôi. Nhân giờ tay đỡ giỏ chè, đặng lôi con cá chè ra mà phanh thay xẻ thịt thì lạ thay, con cá chè đã biến mất từ lúc nào. Trong đó chỉ còn sót lại có miếng rẻ rách và ít tóc của đàn bà dài và rối, còn dính bết bùn đất và ướt nhẹp nhẹp. Thành ra đêm ngày hôm ấy, nghĩa bỏ luôn buổi chợ mà ở lại lo cho nhân Sau đó tình cảm của cả hai người càng gắn bó keo sơn. Có giàu rỡ mẹ của nhân vì không có tiền nên nghĩa một tay lo liệu giúp đỡ mà không hề tính toán, vì thế mà hắn càng quý trọng tình bạn của anh bạn bán giàu. Một tháng sau đó, nhân mới dám đi soi ếch đêm, dù rằng vẫn còn hãi hùng vì chuyện lần trước. Nhân vì miếng cơm manh áo mà vẫn còn lai nịt gọn gàng và nhằm hướng khúc ruộng đầu làng mà sầm sầm bước tới. Lại nghe lời của nghĩa bỏ mấy củ tỏi vào để đề phòng bất trắc nên nhân cũng yên tâm mấy phần. Nhân đang cắm cúi vạch đám cỏ dại cạnh mé bờ ruộng thì bất chợt dừng tay, lắng tai nghe ngóng, vặm lại từ cái không gian tĩnh mịch tối như hũ lút đó. Dần nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một cái bẫy bên trên đồng. Tỉnh tò mò, nhân lại mở ra coi thì phát hiện ra hai con chim le le và chim bìm bịp đang nằm ở trong bẫy. Do chúng giành ăn với nhau mấy bất cẩn rơi vào bẫy của con người. Con le le the thé cái giọng. Đã bảo rồi, chỗ này có bẫy thì mày không có nghe, giờ chết chữa. Con bìm bịp thì lại gân cổ cãi chứ không phải mày mổ lia mổ lịa, ăn no cho cái bụng bành ra rồi dính bẫy hay sao? Hai con vật cãi nhau chí chóe, nhân vạch cỏ tiến ra giơ tay túm cổ của hai con gỡ ra khỏi bẫy mặt rạng. À, phen này ông trúng quả, hai chúng mày là món hời lớn của ông trời cho ta đây. Bán các người đi thì cũng được mấy đấu gạo. Chia cho... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net